bệnh nhân số phòng răng nha. Thì anh hỏi: Một mình em phải giám sát tới 3 bệnh nhân sao bác sĩ Triệu? Gọi thêm điều dưỡng đi. Thì anh lắc lưi: Em biết rồi. Thủy bưng khay dụng cụ y khoa đặt lên bàn, thì anh đưa cho Thủy ba tờ giấy. 1 giờ chiều em báo ba bệnh nhân này đi nhổ răng. Thúy gật đầu. Mai họ mổ xương hả chị? Chắc vậy. Thúy chợt hạ giọng. "Bác sĩ anh nghe tin gì chưa?" Thụy Anh lắc đầu. "Tình nóng dẻo hay giật gân vậy? Kể chị nghe thử." Thúy cười cười. "Có chút liên quan tới bác sĩ anh đó." Thụy Anh ngẩn người. "Liên quan tới chị là chuyện gì?" "Em nghe nói bác sĩ Phúc thích cô bác sĩ thực tập." Thụy Anh hỏi vội. "Và hờ hay thành duyên?" Thúy chậm rãi Bác sĩ An nghĩ cô nhỏ điệu đàn chảnh chọe gia hơn ấy được bác sĩ Phúc thích ư? Có mà mơ đi. Bác sĩ Phúc thích Thanh Duy. Thùy Anh lắp bắp. Thanh Duy là thiệt sao? Em tận mắt thấy bác sĩ Phúc đem đồ ăn trưa cho Thanh Duy. Ánh mắt bác sĩ Phúc nhìn cô ta rất lạ. Cô gái này là bác sĩ nhưng rất cá tính. Thời nay á đàn ông chục người dú chục thích loại phụ nữ xinh đẹp bướng bỉnh. Xa xưa chuyên diễn kiểu gia hơn á, họ chỉ lợi dụng chứ không thích quen đâu." Thì anh thở ra. "Hàng gì lúc nào bác sĩ Phúc cũng bảo vệ con bé đó để xem anh đủ sức bao bọc cô ta được bao lâu." "Em làm tiếp công việc đi. Chị cảm ơn vì tin em cho chị nghe." Thúy cười cười. "Mình là đồng nghiệp với nhau." Em lúc nào cũng nể trọng chị, em luôn ủng hộ chị." Thúy nói xong là đẩy xe thuốc qua phòng bệnh, thì anh nuốt tiếng khẽ dài vào lòng. Từ khi Phúc vừa về khoa, thì anh đã rung động con tim. Cô tưởng như mình đã gặp Phúc từ rất lâu. Là bác sĩ trưởng khoa lại xinh sắng dễ thương, thì anh thầm tự hào về mình. Cô tin chắc mình không gặp phải đối thủ cùng khoa. Vậy mà vừa tính đứng lên, cô chợt thấy Thanh Duy, Duy có vẻ căng thẳng. "Chí thấy Uy Nghi đâu không chị Thiện Anh?" Hình như vẫn bệnh nhân đi siêu âm tim. "Có chuyện gì hả Duy?" Thiện Anh cố nói bằng giọng thật bình thản. Thanh Duy kêu lên. "Bệnh nhân vừa số 3 phòng 2 mệt nhiều, phải truyền dịch, nhưng em lấy ven chưa quen." Thầy anh cười. "Tưởng chuyện gì, việc này em phải tự làm cho quen. Hiện tại đúng là không phải việc của bác sĩ, nhưng chúng ta học chuyên ngành tìm chích lấy máu, chẩn đoán bắt mạch cho bệnh nhân, chúng ta đều phải làm thành thạo em ạ." Thanh Duy bối rối. "Em cố lắm, nhưng hai lần tiêm ven đều bị trật, còn làm bệnh nhân đau đớn. Em không dám nữa đâu. Giờ phải làm sao hả chị?" thì anh nói, em đi theo chị. Tưởng thì anh giúp mình, Duy hăm hở đi trở lại phòng bệnh. Thùy anh nhìn qua rồi nhẹ giọng. "Dị đừng cứng người thế, khó cho việc tìm ven của chúng tôi. Duy à, em làm lại đi." Lập tức bệnh nhân Su Tây rối rích. "Bác sĩ ơi, cô này không biết lấy ven, tôi tôi đau lắm, chảy máu tùm lum à." Thì anh dịu giọng Dì đừng căng thẳng quá Cô ấy cũng là bác sĩ Bọn cháu đều phải học lần thôi dì à Dì phải cho cô làm Nếu không làm sao cô ấy chữa bệnh được cho dì Dì ơi Em tìm ven đi Thùy Anh phụ Duy giữ tay bệnh nhân Thay bằng buộc dây bắp tay Thanh Duy toát mồ hôi Nhưng cô không còn cách nét tránh Bệnh nhân yếu Gầy ớm Nên ven chìm đau mất tiêu Thì anh nói Duy lấy bên chân, nhưng Duy không thích mạo hiểm quá. Đường ven bé xíu, mầm mình cuối cùng cũng hiện lên. Đúng lúc Duy thập kim vô thì Thùy anh buông tay. Duy kinh ngạc khi thấy mình không chọc vô ven tay mà chọc nhầm mạch máu, khiến máu phun ra loang lổ. Bệnh nhân la lên. Cô vội rút kim thì nơi đầu mũi kim vừa đâm vô, máu vẫn chảy không ngừng. Thì anh quát lên: Đầu óc em sao vậy? Sao lại chọc vào tĩnh mạch của người ta? Bộ em tính hại bệnh nhân hả? Đi dưỡng đâu, lấy dụng cụ cầm máu." Thủy và Uyên Nhi cùng chạy lên phòng bệnh, Di đứng bất động, nước mắt cô chảy dài trên má, cô khóc ấm ức. "Di tha lỗi cho cháu. Tại sao lại chọc được chứ?" Một bệnh nhân nằm giường đối diện nói. "Hình như bác sĩ anh đã Thầy anh cao giọng. Mọi người im lặng giùm tôi. Uy Nghi, truyền dịch cho bệnh nhân. Di, về phòng đi. Thanh Di lầm lũi bỏ ra ngoài, cô không nhìn thấy ánh mắt thủy nhìn cô đầy tinh quái. Bác sĩ Thụy Anh giấu nụ cười đắc ý thật nhanh. Cúi cà trực, Thụy Anh lặng lẽ ghi vào sổ giao ban. Bác sĩ thực tập Thanh Duy chưa đủ chuyên môn để khám chữa bệnh ở phòng hồi sức và phòng điều trị bệnh trước phẫu thuật. Đề nghị chuyển qua phòng khám. Thanh Duy vô tình không hề biết điều đó. Thì anh an ủi cô vài câu rồi bỏ về trước. Duy vừa thay đồ vừa hỏi Y Nhi. Em vẫn không hiểu tại sao em lại đâm vô mạch máu. Rõ ràng em đã chọc kim vô ven kia mà. Y Nhi nói nhỏ Môi trường nào cũng có những cạnh tranh nhanh nhật Em đừng quá tin vào người khác Theo kinh nghiệm lâu năm chị biết Em đã bị chạy kim vì một va chạm nho nhỏ Và người giúp em nắm tay bệnh nhân đã không chờ đến khi em lấy trúng ven đã bỏ tay ra Máu bị bớt chặt một thời gian ngắn Khi được thả lỏng sẽ chảy tràn trở về vị trí cũ rất mạnh Thanh Duy cao mày Bác sĩ anh giúp chị giữ tay bệnh nhân kia mà Ông Komle bắt ấy cố tình. Thật ra ai cũng nghĩ ngành y là ngành công đức sẽ không có chuyện làm tổn hại bệnh nhân. Nhưng thực tế khi bác sĩ muốn trút giận vào ai thì bệnh nhân là người bị lợi dụng làm vật hy sinh. Em còn nhiều thời gian cứ từ từ học hỏi vậy nhé. Thành Di lưỡng lự rồi trở lại phòng bệnh, cô thành thật nói Dạ, cháu xin lỗi gì. Người bệnh chậm rãi, chuyện ngoài ý muốn cả thôi, cô không cần ấy nấy nữa. Người đàn ông giường đối diện lại nói, tôi nghĩ không phải lỗi tại cô, mà khi ấy tôi thấy bác sĩ anh tự nhiên hít vào tay cô, chắc vì thế mà cô đã bị chợt kim cũng nên. Thanh Duy chớp mắt, Bác nói, bác sĩ ăn hết vào cháu ạ. Tôi thấy rõ ràng mà. Cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác. Thanh Di buồn bã quay ra, cô gặp Vĩ và Đức Minh nhưng cô không chào, không nói, khiến hai tên con trời ngẩn ngơ. Nguyễn Vĩ hắn giận. Này, Thanh Di. Đức Minh dùng vai. Sự cố động đất nữa rồi, không biết động ai đây. Bao nhiêu độ đây nữa. Miễn nói, mình kéo tay vị trắng ngang trước mặt gì. Sao lại cản đường tôi? Trời ạ, lại hai anh sao? Vĩ chậm rãi. Điều gì làm Duy như người mất hồn mất hết sức sống vậy? Gọi to cũng như điếc, sao kỳ vậy? Hãy kể cho hai đứa anh nghe, biết đâu có thể giúp gì. Thanh Duy khẽ cười. Ừm, uhm, không có gì đâu. nhưng tài gì mệt trong người nên lơ để nó mà. Mình quan tâm, mệt thì xin nghỉ, đừng quan trọng sự có mặt của mình lúc này. Bọn mình là sinh viên, cố gắng cũng chưa chắc được hoan nghênh. Đôi khi còn bị cho là chơi trội nữa đó. Cuộc sống luôn là vậy, không ai thay đổi được di ạ. Nguyễn Ví thì nói: Mình tình em bệnh, anh thì không. Nét mặt em, đôi mắt em chứa đầy tâm sự. nói ra cho nhẹ lòng là tình cảm yêu đương hay sự khúc mắc trong công việc. Thanh Di vẫn điều giọng: "Em không có gì thiệt mà. Cám ơn sự quan tâm của hai anh. Em có chút chuyện riêng tự em giải quyết được. Em đi trước nghe." Bỏ mặt hai anh chàng thanh niên nhìn nhau ngẩn người, Duy cúi đầu bước nhanh về hướng nhà xe. Đức Minh xoa so vai: "Khó mà cậy nói miệng em coi bề ngoài mong manh yếu đuối vậy, thật ra em rắn hơn thép, lạnh hơn băng đó." Vĩ nói, "Chả rõ người nào ghét Thanh Duy, nói cô bé chơi với đại gia, muốn gì là được đáp ứng ngay." Tự vẫn thấy Duy vẫn bình thường chân chất như bao năm nay, có khác gì đâu. Vĩ rùng vai, chắc chắn Duy không thể yên ổn bởi Gia Hân và vài người khác. "Ý của cậu là sao? Gia Hân làm gì Duy?" và Hân thích bác sĩ Phúc. Khổ nỗi bác sĩ Phúc lại quan tâm Duy. Công bằng mà nói, tính nết dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng, không kênh kiệu của Duy đủ tạo ấn tượng tốt cho mọi người. Cộng thêm Duy và bác sĩ Phúc quan hệ quen biết, đương nhiên bác sĩ Phúc phải quý mến Duy. Điều này không được Hân và vài người chấp nhận, Duy khổ là thế. Vĩ chép miệng, con gái thật khó hiểu. Nếu tớ được chọn một trong hai người đó, tớ cũng bỏ phiếu cho Di. Dù Gia Hân đối xử rất tốt với tớ, còn Lê An nữa, anh ta qua đây không ngoài mục đích được gần Di. Phan này thành Di khổ dữ rồi. Thanh Di chạy xe đến nhà Bảo Hân, cô chau mày nhìn chiếc Tesla màu trắng, biển số xe này thuộc nằm lòng. Gia Hân quen chị Bảo Hân à? Thu Lang không có ở nhà. Từ phòng khách vọng ra tiếng cười của Gia Hân. "Em chúc mừng chị, cuối cùng chị đã tìm được hoàng tử của mình." Bảo Hân nhẹ giọng. "Cảm ơn em. Sức khỏe mẹ em dạo này thế nào?" Gia Hân chậc lưỡi. "Mẹ em có cả chục thứ bệnh trong người, nhưng mẹ em không muốn uống thuốc. Mệt nhất là tâm bệnh." Đến em á là đứa mẹ nói thương em nhất, nhưng đố em cậy được cánh cửa lòng mẹ. Gia Hân hạ giọng ra vẻ ngây thơ. Em luôn nể phục mẹ và một chút bất mãn. Chị ơi, sao người lớn khó hiểu về chị? Yêu và không yêu nhau hàng ba mươi mấy năm, vậy mà vẫn hận vẫn thù là sao chứ? Sự hận thù tình cảm xem chừng đáng sợ hơn thù giết gia giết mẹ nữa. Bảo Hân từ tốn, so sánh kiểu êm nghe lạnh lùng tan nhẫn quá. Chị em mình đều chưa đi hết cuộc đời, chưa yêu để phải hận ai suốt đời. Vì thế, chị nghĩ tùy hoàn cảnh thôi em à." Gia Hân chớp mi, "Nói vậy chị không hận người đàn ông từng yêu thương chị hả?" Bảo Hân khẽ cười, "Thật ra anh Phúc chỉ coi chị như em gái ảnh." Yêu là chị yêu đơn phương. Giờ chị sắp lấy chồng, chị không hận ai hết. Gia Hân nhíu mày. "Chị vừa nói người chị yêu tên Phúc à? Lẽ nào lại là bác sĩ Hoàng Phúc?" Bảo Hân nhìn Gia Hân. "Anh Phúc học y Hà Nội, về trong này làm việc vì muốn gần gia đình. Anh Phúc là người tốt. Em không biết ảnh là vì mấy năm qua anh Phúc không có ở nhà." Dạ Hưng khẽ cười. "Hiện em đang thực tập cùng khoa của anh Phúc. Em công nhận chị rất tin tưởng. Đừng nhắc chuyện đó nữa, kẻo anh Giang buồn. Bà tụi chị từng là bạn học. Anh Phúc đã có bạn gái, chị rất vui trước chọn lựa của ảnh. Mà nè, sao Hưng quan tâm đến anh Phúc vậy? Có phải thích đàn anh rồi không?" Dạ Hưng khẽ cười. Ừm, với chuyện em không dám giấu. Em thích anh Phúc lắm. Nhưng chị nói anh ấy đã có bạn gái. Liệu em đua được với họ không? Chị gấp ý cho em đi. Bá Hân lắc đầu. Thần chị còn lo chưa xong, chị dám ý kiến với em sao? Bác sĩ Phúc không phải loại đàn ông thích các mối quan hệ lằng nhằng. Tùy em thôi. Gia Hân nhìn đồng hồ. Em phải về đưa mẹ em đi thăm người bạn. Hôm khác em đến cùng chị đi ra ngoài. Không ở lại ăn cơm với chị hả? Làm nãy giờ chị cứ nghĩ sẽ được cùng em ăn cơm một bữa. Gia Hân mỉm cười. Chị biết tính em mà, háu ăn nhất hành tinh. Tùy em muốn nhất nhà, xong đã hứa với mẹ, em không thể không đi. Mẹ em đi yếu nhưng không chịu ngồi xe hơi. Em hứa hôm khác sẽ ở lại chơi với chị một buổi." Bảo Hân cười, "Là em nói đó. Bác sĩ e rằng khó được rảnh lắm em ơi. Cho chị gửi lời thăm ba mẹ em." "Lan ơi, ra mở cổng cho chị Hân kìa em." Và Hân nói, "Em tự về được rồi. Chị quên là Thu Lan xin phép đi chợ mua thêm vài món gia vị hả?" Bảo Hân cười nhẹ, "Ừ nhỉ, vừa già đã lẩm." về thôi em về, khép cổng vô cho chị nghe. Chờ Gia Hân đi khỏi, Thanh Duy mở cổng dắt xe vô, cô cất tiếng gọi. "Chị Hân ơi, chị ở đâu?" Bảo Hân mừng rỡ. "Dì hả em, vô đây em. Chị đang ở phòng khách nè." Thanh Duy vòng tay ôm vai Bảo Hân. "Chị nghĩ gì coi bộ suy tư dữ vậy?" Bảo Hân chết miệng chị đang nghĩ đến anh Phúc. Di chớp mắt. Tự nhiên nghĩ đến anh Phúc là sao? Chẳng phải chị nói chị quên ảnh rồi. Bảo Hân cười. Không phải chị nhớ thương gì đâu. Bây giờ lòng chị rất phản lặng trước Phúc. Chị nghĩ đến ảnh vì chị biết Phúc đang là trung tâm của các cô gái. Đến nỗi cả nhỏ em họ xa của chị cũng thương Phúc. Buồn cười thật. Thanh Duy làm bộ Em họ của chị là ai vậy? Chuyện tình cảm trai gái phát triển tự nhiên thôi Sao chị lại buồn cười? Báo Hân hỏi Duy Chị quên không hỏi em Lớp em học có ai tên Gia Hân không? Lê Thị Gia Hân Thanh Duy cười Có chị à Em và Hân cũng thực tập chung khoa Nghĩa là em và anh Phúc làm chung luôn hả? Hiện tại anh Phúc cùng ekip với Gia Hân. Hóa ra Hân là em cô chị. Nghe giọng em không chút hào khí gì khi nhắc đến Gia Hân, hai người không ưa nhau sao? Gia Hân là con nhà giàu, Hân có cách sống rất thoáng, rất kiêu hãnh. Bọn con gái nghèo như em nên biết thân biết phận mình. Tụi em đúng là bằng mặt không bằng lòng. Em biết Gia Hân thích anh Phúc không? Thanh Di hờ hững Ừm chị hỏi thì em nói Gia Hân thích anh Phúc quá vồ vập xăng đó làm giảm cả giá trị của mình. Khoa tim mạch có vài người thích anh Phúc, không phải chỉ một mình Gia Hân đâu chị. Bảo Hân chép miệng. Còn tìm ông bác sĩ chắc nhiều ngăn tình ái quá hả Duy? Duy sờ so vai. Anh Phúc hầu như chẳng quan tâm ai, ngoài công việc của ảnh. Già Hưng là em chị, lẽ nào hưng không biết người chị yêu thương trước đây chính là anh Phúc sao?" Bảo Hưng lắc đầu. "Già Hưng hồi trước ở Châu Đốc. Gia đình hưng mới chuyển về đây từ khi nó thi đậu y khoa. Chị chưa bao giờ nhắc đến tên anh Phúc." "Kế cá gặp mặt hay coi hình à?" Anh Phúc đi học, có năm về năm không về Sài Gòn. Anh ghé thăm chị làm sao hưng biết? có hôm hằng trời với chị xúc bữa chiều nó vừa ra khỏi cổng là anh Phúc đến. Chị thường nói đùa em và người đó của chị không có duyên gặp nhau. Duy chép miệng. Ra thế em không hiểu. Và hằng biết anh Phúc chính là người chị yêu, nó phản ứng thế nào chị nhỉ? Bảo Hân cười nhẹ. Một chút ngỡ ngàng thôi em ạ. rồi nó vẫn yêu vẫn thích mà không cần hậu quả. Tính gia hận từ nhỏ đã muốn gì được nấy nên nó không biết hy sinh cho ai cả. Mà thôi, đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Em ăn cơm chưa? Ăn cơm với chị nha. Thanh Nhi cười. Hôm nay em không những ăn trực mà còn ngủ ké chị nữa, chị có phiền em không? Bảo Hân mừng rỡ. Thật hả? Chị vui lắm. có em tối nay chị nhất định được ra công viên chơi. Em đồng ý để xe cho chị chứ? Thanh Duy mỉm cười. Bất cứ điều gì khiến chị vui vẻ, em nhất định không bỏ qua cơ hội. Hơn nữa, đầu óc em đang căng thẳng, đi dạo bên chị giúp em thoải mái hơn. Vậy thì mau xuống ăn cơm đi em. Thu Lan đã về tới, cô dọn bàn ăn. Ba chị em cùng ăn uống rất vui. Duy chợt nhớ. Ố, anh Giang buổi tối bận vậy hả chị? Sắp đính hôn đính nơi, ảnh không đến thăm chị thường à? Bảo Hân cười nhẹ. Anh Giang về quyên mời cậu mờ ảnh, phải chiều mai mới vô. Duy cười khoe chiếc răng khỉnh thập xinh. Hẹn chị tới này em mới được chị đón tiếp thế này. Con nhỏ này dám nghèo chị phải không? Chúng ta là chị em. Chị không có anh chị em ruột thịt. Họ hàng xa chị có vài ba người thân nhưng đều ở nước ngoài cả, trừ Gia Hân. Chỉ cần tình cảm ruột thịt. Khổ nỗi chị và Hân cùng tên nhưng rất khác tính nết. Em hãy nhớ, trong căn nhà này luôn có chỗ cho em. Bây giờ hay mai này cũng thế, biết chưa? Em đùa thôi mà, không chừng em dọn về ở cùng chị đó. Thế không? Đừng khiến chị mừng hụt nha Di. Chị ơi, em đâu nói ngày mai ngày mốt sẽ dọn nhà chứ. Trước mắt em vẫn muốn tự do như hiện tại. Bảo Hân nặc đùa, con nhỏ này, vậy cũng nói. Hai chị em nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Khoảng 7 giờ tối, khí hậu trở nên mát mẻ hơn. Thanh Di chậm chậm đẩy xe lăn cho Bảo Hân ra công viên gần nhà hơn chơi. Bảo Hân cầm theo máy chụp hình. Cô chụp cho Di rất nhiều kiểu ảnh dễ thương. Di chưa bao giờ được chụp hình nhiều vậy. Cô khoái chí, cứ để Bảo Hân chớp nháy hết cả cuộn phim cho cô. Bảo Hân xoa so vai. Em chụp hình người mẫu bìa tạp san báo chí được đó Di. Xin đẹp hồn nhiên lắm. Chị muốn chụp thêm vài tấm nữa. Ừ uhm, tiếc là hết phim rồi. Thanh Di bục miệng. Chị Gần đây có chỗ nào bán phim không? Em muốn chụp cho chị nữa." Bảo Hân nói. "Bên kia đường có tiệm chụp hình và bán máy, phim ảnh hiệu Konica. Em có xe thì qua đó mua kìa." Thanh Di hăng hái. "Chuyện mua phim là chuyện nhỏ. Để em đẩy xe cho chị tới chỗ ghế đá sát đường. Chị đừng đi đâu nghe, nhớ chờ em." "Được rồi, chị đi đâu được mà lo." "Ờ. em đem theo tiền không? Di ngắt lời chị nuôi. Với em, tiền liền với ruột, lúc nào em cũng bỏ tiền trong túi. Em đi nghe. Dứt câu, Di Thông Thả vừa nhìn dòng xe cộ vừa đi qua đường. Vì phải qua tới hai làn đường nên cô đi cũng hơi lâu. Trong lúc đó, Bảo Hân đang mỉm cười nhìn mấy em nhỏ chơi trò thả bong bóng trên trời. Cô nhìn say sưa, mắt người niềm vui. Xin lỗi, chị có phải là Bảo Hân không? Một tiếng nói cất lên, cắt ngang nụ cười của Hân. Cô nhìn người con gái ăn mặc mô đền đang vung vẩy chiếc búp da đắt tiền trên tay. Cô gái xinh đẹp, một sắc đẹp rực lửa kiêu kỳ. Bảo Hân chậm rãi. Bảo Hân là tôi. Ờ tôi không quen chị. chị là ai, chị muốn gì ở tôi sao?" Cô gái chất đắng, nhử mày, "suốt ngày ngồi xe lăn, đi tới đâu mà biết ai. Tao chính là người đang rất căm hận mày." Bảo Hân vẫn từ tốn, "Tại sao? Chúng ta không biết nhau, tại sao chị lại căm hận tôi?" Cô gái nhếch môi, "Mày có từng nghe qua cái tên Kiều Oanh chưa?" Bảo Hân chào mày, một lúc sau cô nói, Chị là con gái của sếp anh Đình Giang đúng không?" Kiều Vân rùng vai. "Thì ra anh ta cũng nhắc đến tên tôi cho chị nghe đấy." "Vâng, anh Giang thường hay nhắc tên chị. Anh ấy khen chị xinh đẹp, thông..." Thầm... Kiều Vân ngắt ngang. "Dẹp mẹ nó trò khen vãi đùi đó đi. Hôm nay tao muốn mày trả lời tao một chuyện." Bảo Hân bất mãn. "Tôi đang nghe đây." cậu huynh nhất môi. Thế này nhé, Đình Giang là người có tài, anh ta sẽ được ngồi ở vị trí dưới một người trên hàng ngàn người. Ba tao đã sẵn sàng cho Giang chiếc ghế phó tổng giám đốc. Tao yêu Giang, Giang cũng rất thích tao. Nếu mày không năng nỉ khiến Giang động lòng, vì Giang là người sống rất tình cảm, chắc chắn anh ta không chạy theo mày. Báo hân nghiến răng. Chỉ nói cái gì Tôi năng nỉ anh Giang à. Tình yêu là điều rất thánh thiện, tôi không bao giờ năng nỉ van xin bất cứ lòng thương hại của ai hết. Nói như chị, anh Giang vì thương hại sự tật nguyên của tôi mới cưới tôi sao? Kiều Anh cười ngất. Mày nghĩ mày sẽ có ngày cưới thật hả? Đàn ông thời nay thằng nào không mê con gái giàu. Huống chi mày lại quá giàu. Mày có khi nào nghĩ đến việc dàn cố gắng cưới được mày không? Anh vừa được tiếng tốt, vừa trở thành người giàu có. Rồi sau đó hả, anh ta mặc sắc chơi bời. Vợ què làm sao nhảy, làm sao sống đôi đi chơi? Tiền có, mua em nào không được. Bảo Hưng tái mặt. Những lời nói của cô gái đẹp như từng nhát búa đấm vào trái tim cô. Tay cô bám vào thành xe run rẩy. Kiều Anh đắc ý. Sao? Tao nói trúng quá phải không? Mày nên biết á. Mẹ chị, người đẹp lịch lãm như chị sao có thể ăn nói độc địa y như rắn rết đang lèo trong ruột gan chị vậy hả? Chị im ngay, nếu không đừng trách tôi." Thanh Duy bất ngờ xuất hiện, cô nắm một cánh tay Kiều Oanh, nét mặt đầy phẫn nộ. Kiều Oanh hét nhỏ: "Mày là đứa nào? Chuyện không liên quan tới mày, mày xía vô coi chừng chết đó." Bỏ tay ra. Hân Duy gằn gằn. "Tao là em gái của chị Hằng, xúc phạm đến chị Tào tức là xúc phạm tao. Mày yêu anh Giang và anh Giang cũng yêu mày à? <cười> Chuyện này hơi kịch cục đó. Nếu anh ta yêu mày, sao anh ta còn cưới chị Tào? Chẳng lẽ mày thua cả người con gái Tàng Tạc? Mày biết vì sao không? Tao cóc cần biết, nhưng cách nói năng của mày buộc tao phải nói. Hình hài mày rất đẹp." Đáng tiếc, trái tim mày á, vừa tàn tật vừa mù lòa, thua chỉ tao là phải." Kiều Oanh giận dữ, "Con kia, mày biết tao là ai không? Tại sao dám nói tao như thế?" Thanh Duy nhếch môi, "Kể cả bà là con của tổng thống, tôi cũng không sợ, thấy sao nói vậy, sai vị chức?" Quay qua bảo Hường gì nói, "Em xin lỗi để chị ngồi một mình." Giờ mình về hay chụp hình tiếp hết chị? Báo Hân thở dài. Mình về đi em, hôm khác chụp vậy. Duy mỉm cười. Thế cũng được. Dứt lời, cô trừng mắt nhìn xoáy vào mắt Kiều Hoành. Ánh mắt mang hình viên đạn của Duy khiến Kiều Hoành nhột nhạt. Cô biết mình đã gặp phải một tổ ông vào vẻ, lỡ mờ là bị ông chích cho sưng mặt tàn đời. Đình gian chưa đám cưới, cô vẫn còn cơ hội. Kiều Quân không thể thua con nhỏ ngồi xe lăng đó Không bao giờ thua Buổi sáng Thanh Duy chưa kịp ăn điểm tâm Cô nhận được điện thoại của Hoàng Ngân Duy mở máy Chị nghe nè Ngân Giọng Hoàng Ngân đầy nước mắt Chị Duy Chị Duy đang ở đâu vậy Bà nội em Bà nội em đang cấp cứu Trong bệnh viện chợ rảy Chị đến được không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 Em chào trưởng khoa. Bác sĩ Dương nhíu mày. Cô là Thanh Di đúng không? Tên và tính cách đúng là của Nam Nhi. Em làm gì dưới này? Thanh Di khẽ nói, "Dạ, em có người nhà đang cấp cứu. Em muốn vào nhưng bác sĩ không cho. Bác sĩ giúp em được không?" "Người nhà em à? Thiệt không?" Thanh Di cười hiền, "Ừ, chính xác là bà nội của bác sĩ Phúc."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 trong sổ giao ban, bác sĩ anh nói chuyển em lên phòng khám thực tập. Di thở dài. Em hiểu rồi. Em không trách bác sĩ anh. Ừm, uhm, thật ra bác sĩ ngồi phòng khám còn quan trọng hơn chúng ta nữa. Em cảm ơn anh. Thanh Di đứng lên, kịp lúc Lê An bước tới. Bác sĩ Dương biểu tôi kêu Di lên lầu 7 của khoa tim mạch. Di cười nhẹ.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 Nghe nói bà bị trả xuống phòng khám lầu 7 rồi hả? Duy sờ so vai. Sinh viên thực tập như bọn mình càng nên đi các phòng ban, như thế sẽ có kinh nghiệm cho việc khám chữa bệnh và điều trị bệnh sau này. Nhưng hận vẫn không thể chấp nhận một sinh viên giỏi như Duy còn bị họ tung qua hướng lại. Môi trường lương y này chẳng phải ai cũng tự mấu như tụi mình tâm niệm. Theo hận, Duy cần đấu tranh Rõ ràng bác sĩ Thụy Anh có áp ý với bạn." Di cười nhẹ. "Bỏ đi, thật ra Di cũng thích bên phòng khám. Học làn nhàn vô phòng này không ổn chút nào. Di muốn được tự mình chẩn đoán bệnh hơn." Gia Hân bỗng kêu to. "Anh Hoàng Phúc!" Không nghe tiếng trả lời, Hân cào nhào. "Người gì mà lạnh lùng hơn băng đá?" "Ủa, Di coi bác sĩ Phúc kìa."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 Hân không ác ý. Hân muốn nói bà nội anh Phúc bị bệnh, à hân sẽ có lý do thăm và chăm sóc bà thôi mà. Ta thấy, hân cố gắng thử xem. Gia đình bác sĩ Phúc rất trọng nhân nghĩa. Hân chăm sóc bà nội bác sĩ Phúc chu đáo, duy tin rằng hân sẽ thắng. Gia Hân ngập ngừng. Ừm, bác sĩ Phúc có bộ, liệu hân còn cơ hội thật không duy? Chưa cưới thì hơn vẫn còn cơ hội." Di bỏ nhỏ hờn nghe. Hờn hĩ ngoan hiền dịu dàng ắt có được lòng người. Gia Hân vẻ suy nghĩ. "Nói vậy, lâu này hờn rất quá quắt hay sao?" Lê An điềm đạm. "Con trai bọn mình không khoái con gái điệu đàng chảnh chọe ạ." Hờn kêu lên, "Em đâu có điệu." Lê An cười cười, "Không điệu."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 học là một lẻ. Nhưng em đã ngoài hành cũng nên tìm cho mình một người bạn để yêu thương chia sẻ và nâng niu. Vậy nhé. Bỏ mặt duy cùng ánh mắt tròn xoe ngơ ngác, Lê An bước nhanh về khu hậu pháp thuật tìm Hồ.